Long Đồ Án, chương 139, đại chiến sắp tới. Vũ xe gặp phải chuyện lẽ gì? Hắn nói, sáng hôm nay trời trưa sáng hắn đẻ ra ngoài, đi đến bến tàu. Một đường đi vốn rất thuận lợi, rất nhanh cũng đã đến gần bến tàu. Thế nhưng đúng lúc này, hắn lại nhìn thấy một chiếc thuyền lớn đang vòng qua sau bến tàu, đi về phía bắc. Vốn chỉ Bạch Ngọc Đường cũng không buồn để ý. Có điều, trên thuyền này còn có cắm một lá cờ, trên cờ có theo một chữ diêu. Trong lòng Bạch Ngọc Đường vừa động, diêu sao? Trong thành khai phong, những điểm thường bắt đầu bằng chữ diêu cũng không nhiều lắm. Chẳng lẽ đây lại là thuyền của cửa hàng diêu ký kia? Vì vậy, Bạch Ngọc Đường liền vòng trở lại, đi theo chiếc thuyền lớn kia. Thuyền nay cũng không dừng ở bến tàu mà cứ đi vòng vòng vo vo đến một bến cạn phụ cận cửa Bắc. Thuyền nay cứ thế đi vào bến cạn sau đó có mấy tiểu nhị nhảy xuống thuyền lôi thuyền vào trong một bãi lâu sậy bạch ngọc Đường cảm thấy khả nghi liền lặng lẽ nấp vào một chỗ tối quan sát quẻ nhiên khi thấy trong bãi lâu đó có không ít mẻ xe chờ sẵn Đám tiểu nhị bắt đầu tháo hàng hàng được tháo xuống chủ yếu đều là quan tài Bạch Ngọc đường câu mày du ký là cửa hàng kinh doanh đồ mai chay chuyên trở quan tài cũng là chuyện rất bình thường Tại sao phải phảiến lúc như vậy mặt khác Bạch Ngọc Đường còn phát hiện một vấn đề bình thường khi chuyên trở quan tài không ai lại đem trẻ quan tài và nắp cùng thiên xuống văng tài được thiêm riêng, và nắp quan tài cũng được thiêm riêng ra mới đúng. Nhìn qua thì có thể thấy đó là quan tài tốt, thế nhưng nhìn kỹ thì hình như những quan tài này đã được dùng qua, nắp quan tài cũng được đóng kín. Hơn nữa, quan tài này nhìn có vẻ nặng, mỗi cái đều cần đến mười mấy tiểu nhị mới có thể khiêng được. Chờ quan tài được xếp lên xe si xong, Mẹ xe cũng bắt đầu di chuyển Bạch Ngọc Đường đi theo cứ thế tiếp tục đi theo Lại phát hiện có rất nhiều người theo dõi Bạch Ngọc Đường vọt đến một rừng cây Vỗ vỗ vai hai người đang theo dõi Hai người đều kẻ kinh Giật mình quay lại mới thở vào một cái Bạch Ngọc Đường à Bạch Ngọc Đường vỗ lại ai đây đương nhiên là tử ảnh cùng giả ảnh. Hai người này tại sao lại ở chỗ này? Thật ra thì hai người bọn họ cũng không có theo dõi tôi đâu, mà là mới phát hiện ra mẹ thôi. Hai người họ vốn là mai phục ở quan đạo Bắc Thanh. Lúc trước triển phiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe lão bản trà lâu nói, ở quan đạo vào Bắc Thanh có quan binh chặn đường không cho người đi qua. Vì vậy, Triệu phổ sai hai người ảnh về trong chừng nơi này. Thắt ảnh cùng bạch ảnh gác đến nửa đêm, tự ảnh cùng dạ ảnh gác đến sáng. Hai người đợi đến khi trời sắp sáng trưng, quả nhiên thấy một nhóm người mặc như quen binh phòng quả đường đi. Đừng xem đám người này mặc binh phục, thế nhưng trong cứu quỷ quỷ quái quái, vừa thấy có mẻ xe gieo hàng tới, liền lập tức ngăn lại bác bọn họ đi đường vòng đến Tây Môn nói bắt mồm phòng cửa. gia ảnh cùng tử ảnh nhìn nhau một cái bất động thanh sắc tiếp tục chờ. không bao lâu chỉ thấy một đoàn mẻ xe từ phía sau bọn họ tới Tên si chở toàn quan tài. đám người kia ý bảo mẻ xe nhanh chóng đi qua. tử ảnh cùng gia ảnh cuối cùng cũng hiểu Thì ra đám nhân mẹ này. Ở chỗ này cản đường là muốn giúp đám mẹ xe này nhanh chóng đi qua Là vì không muốn bị người khác phát hiện sao Đám người này muốn đến chỗ nào Vì vậy, hai người cứ thế đi theo tới đây Mẹ trùng hợp như thế, Bạch Ngọc Đường cũng tới nữa Bạch Ngọc Đường nói ngắn gọn mọi chuyện cho tử ảnh cùng gia ảnh Tử ảnh cùng gia ảnh đều có may Có mờ ẻm à Ba người liền đi theo đội mẹ xe này đi thẳng đến một rừng cây bên ngoài Bắc Thành mẹ xe quen đường mẹ rỉ đường đi xuyên qua rừng cây đến bên ngoài một bức tường thành liền thấy bọn họ đẩy ra một thạch môn bát Ngọc Đương cùng hai ảnh vệ cũng kinh ngạc xem ra nơi này có giấu một thạch môn đi sau khi mẹ xe đi qua thạch môn thạch môn cũng đóng lại bọn bạch ngọc đương đến đẩy ra, thế nhưng thạch môn cũng không mở, xem ra đó là một cơ quan. ba người nhảy lên đầu tương thanh, chỉ thấy nơi này cách cửa hàng diêu ký rất gần, mã xe kia rất nhanh nhẹ đến cửa sau diêu ký, bắt đầu tháo hàng. bạch ngọc đường câu mây, chẳng qua là chỉ vận chuyển quan tài, làm gì phải thần bí như vậy? là sợ kiểm tra đi bến tàu cửa khẩu cửa thành ngẫu nhiên đều có thể bị quan binh kiểm tra mấy ngày nay kiểm tra càng nghiêm ngặt bọn họ nếu như cứ vậy mà vận chuyển quan tài qua đó nhất định sẽ bị kiểm tra mọi người rơi xuống đầu tường diêu ký cửa hàng bí mật đứng đó quan sát vì chỗ họ đứng rất cao cho nên có thể nhìn thấy mọi chuyện diễn ra trong viện chị thấy bên trong sau khi đám tiểu nhị dỡ hàng ra liền đem nắp quan tài cậy ra từ bên trong quan tài mang về những bao lớn màu đen cũng không biết đó là cái gì thế nhưng tất cả đều được chuyển vào mẻ xe thử gì vậy tứ ảnh hỏi giá ảnh giá ảnh lắc đầu một cái không nhìn rõ Đám người phương phách kia trốn không thấy tâm hơi, liệu có quan hệ với đám người này không? Tự ảnh hỏi. Có thể đến gần xem một chút. Xe ảnh muốn đi qua, có điều lại bị Bạch Ngọc Đường kéo trở lại. Từ từ đá Hai người bị mặt nghi hoặc nhìn hắn. Gần thêm nữa có thể sẽ bị phát hiện. Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa chỉ chỉ trong sân theo hướng ngón tay hắn chỉ chỉ thấy từ trong sân có một lão đầu đi ra tứ ảnh cung gia ảnh không biết thế nhưng bạch ngọc đường biết đó chính là quán nhị có nhị lực phi thường mặc dù có thể quán nhị thực sự đã chết nhưng lúc này lại đang sống sờ sờ cũng có thể là do người khác rẽ trang thế nhưng cũng không thể loại bỏ đó là người thật Một khi bị phát hiện, họ thể đại thảo kinh xà. Lúc này, chị thấy những mẻ xe chứa đầy những túi lớn màu đen kia, đều lặng lẽ theo cửa sâu đi ra, chạy đến hướng xa xa. Quán nhị đứng ở đuôi xe, cảnh giác mẹ nhìn tứ phía. Tứ ảnh cung giá ảnh nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là, làm sao bây giờ? Bạch Ngọc Đường nói, Hai người theo dõi chặt nhiều kỹ cửa hàng và theo tiếp Xe anh có chút lo lắng Một mình người đi sao có thể nguy hiểm không Nhiều người càng dễ chiếu cố nhau e. Tư anh cũng không quá yên tâm để Bạch Ngọc Đường đi một mình Tán nhất nếu như thực sự xảy ra chuyện gì bọn họ làm sao giao phó Bạch Ngọc Đường câu màng nhìn hai người bọn họ Tầm nói các người coi bà là tiểu tứ tử tứ ánh cung giá ánh nhìn nhau một cái viết cho dù có nói thêm gì nữa thì bạch ngọc đường cũng không vui vì vậy cùng nhau mở miệng cái kia trên đường nhớ cẩn thận bạch ngọc đường nhìn trời một chút tiếp tục đi theo mẹ xe bọn quán nhỉ bạch ngọc đường cũng rất cẩn thận cách khé xe Đi theo thẳng một đường đến một lâm trường gần thai phong phủ Lâm tràng này thật ra chẳng khác si một thảo tràng Là một mảnh đất hoàng thật lớn Nơi này vốn cũng từng được sử dụng lẹ vi trường Nơi dùng để săn bắn Có điều, có nhiều dạ thú thường ra ngoài làm tổn thương người Sau đó chịu trinh hạ lệnh phế bỏ Mẻ xe của bọn Quán nhị sau khi vào Vi Tràng, liền đi về phía ngoài thành. Bạch Ngọc Đương vẫn cứ tiếp tục đi theo, theo từ thành Khai Phong cho đến ngoài thành, xuyên qua Sơn Lâm đến một Sơn Cốc. Bạch Ngọc Đương đứng trên đỉnh núi ngắm xuống, chỉ thấy trong Sơn Cốc có thật nhiều danh trướng. Sau khi mẹ xe của bọn Quán nhị đi vào, lại có thủ hạ đi ra tiêm những túi màu đen kia vào trong lều. chờ trong chốc lát, lại có những người khác từ trong cung trướng đi ra. bên trong đám người đi tới đi lùi đó, còn có mấy người quen mặt. nói thí dụ như, cái người thần thần bí bí lúc trước lẻn ra từ doanh trướng của phương phách, gọi là quỷ sứ. bạch ngọc đương thấy bốn phía được phòng vệ rất cẩn mật nghiêm ngặt. Xem ra nơi này chính là doanh địa của bọn họ, không biết binh mẹ của quân pháp thế nào. Nếu như đều tập trung tại sơn cốc nhỏ hiệp này thì hẳn là có chút khó khăn đi. Có lẽ vẫn còn một chỗ ẩn nấp nữa. Vì để tránh bẻ thảo kinh xa, Bạch Ngọc Đương liền quyết định trước tiên chủ đi loanh quanh đẻ. Đương nhiên, nhân tiện lúc này đi mua chút điểm tâm cho mèo kia luôn. Bạch Ngọc Đường đem toàn bộ quá trình theo dõi nói que một lần. Tấm bản vẽ da trâu mà hắn vừa giao cho tử ảnh cùng giả ảnh, chính là bản đồ cận vùng thai phong phủ. Trước khi hắn đi, tử ảnh đưa cho hắn để cho hắn dễ dàng theo dõi đường. Thứ nhất là để đề phòng hắn bị lạc đường. Thứ hai, bọn họ cũng muốn nhờ hắn đánh dấu lộ tuyến để chuẩn bị mai phục thật tốt. Chuyển chiêu nghe xong Bạch Ngọc Đường nói Cũng vô cùng to mò Trong quan tài kia là liếng chở cái gì đây Nói như vậy Cái quán nhị đó ở đó e Chuyển chiêu hỏi Hẳn không phát hiện ra ngươi Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái Hình như không có thần kỳ như trong truyền thuyết đâu Có lẽ là cái giả mạo mà thôi Thiên Tông nói: Nếu như là người thật, ngay cả ta cùng lão quỷ này chưa chắc đã không bị hắn phát hiện. Lợi hại như vậy? Chỉ Diêu không quá tin tưởng. Giống như khả năng của ngươi thôi, cái này không liên quan gì đến nội lực có sâu hay không, đây chính là thiên phú. Ân Hầu chỉ chỉ lỗ tai dĩ nhiên đối phương cũng có thể cố ý trưng ra một người như vậy để cho chúng ta không dám tiêu dõi tiếp đối phương không biết chúng ta đã phá giải được cái mê đệ huyết chú chuyện nhân này rồi chuyến chiêu an điểm tâm lúc này hắn cảm thấy có chút đói hơn nữa bạch ngọc đường bình yên vô sự trở về tâm tình của hắn cũng không tệ triệu phụ có thể lợi dụng tiên cơ này Đang tiếc phương phách kia vừa lỗ mãn lại vừa manh động Nếu có thể cho hắn biết nguyên nhân cái chết thực sự của phương tuấn Có thể hắn sẽ tỉnh ngộ đi Mọi người đang trò chuyện Chỉ thấy công tôn vẫn trầm mặt không nói Tiểu trứ tự thấy hắn không yên lòng Liền hỏi hắn Phụ thân, người làm sao vậy? thiếu ngủ sao? Công tôn nhìn bé một chút Lắc đầu một cái lại hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Binh mẹ của Triệu Phổ đi rồi sao? Triệu Phổ rất thông minh Đem binh mẹ rút ra ngoài thành Đại khái cũng muốn từ từ giải quyết Triển Chiêu thấy công tôn tự hồ đang lo lắng liền hỏi Tiên sinh cảm thấy có gì không ổn sao? Công tôn lắc đầu một cái Ngược lại cũng không phải là không ổn Chỉ là các người có cảm thấy Những người đó sao lại có gan cùng triệu phổ đấu chứ Tất cả mọi người đều nhìn công tôn Ui, đây có coi như là hắn đang khen ngờ triệu phổ không e Đích xác rất kỳ quái Phát Ngọc Đường nói Mười bạn binh mẹ trong tay triệu phổ lúc này đều là tinh nghệ binh Trước tiên không cần nói đến binh mẹ tiếp ứng bên ngoài, cùng với nhân mẹ ở Tây Bắc. Chỉ nói đến 10 vạn binh mẹ này, cho dù là 30 vạn tinh binh của Liêu Quốc hay Tây Hạ cũng không thể dễ dàng chống lại. Tại sao Phương Pháp chỉ có 4-5 vạn binh mẹ nhỏ nhoi cũng dám chống lại hắn? Mọi người liền gọt đầu một cái. Đích xác là rất khả nghi. Nếu như... Công tôn câu mày Bốn năm vạn kia đều là dị nhân thì sao? Mọi người sững sơ, sắc mặt đều ngân trọng Nếu như là năm vạn người đều không biết đâu Là những hoạt tử nhân chiếm vào đều không đổ máu Sức chiến đấu thật sự rất kinh người Cho dù không thua thì triệu gia quân cũng tổn thất nghiêm trọng Chuyện chiêu nói Nhưng hôm nay chúng ta cũng đã nắm được nhược điểm có điều, cho dù có phóng hỏa đốt, thế nhưng năm vạn tinh binh này nhất định cũng sẽ chết thảm. Những binh lính kia trúng độc có thể cứu được không? Bạch Ngọc đường hỏi Công Tôn. Công Tôn gật đầu một cái. Có thể, nhưng mà phải nhanh lên một chút. Vậy trước tiên phải tìm được đám binh lính kia. Triển chiêu câu mày. Những bình lính kia ở đâu chứ? Mọi người quyết định chia nhau đi tìm Triển chiêu cùng Bạch Ngọc đường quyết định Trước tiên cứ đem theo Thiên Tôn cùng ân hầu Đến doanh địa đó một chuyến Mục đích là Liến lấy ra một cái túi đen Xem bên trong đến tột cùng là cái gì Doanh địa này có thể nói là thủ vệ xâm nghiêm Có điều dựa vào nội lực của Thiên Tôn cùng ân hầu liên vào đó không thành vấn đề Có thể liễn lấy ra đồ Cũng chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ Hơn nữa, doanh trại cũng khác với cửa hàng riêu ký Bên trong rất hiên náo, Cũng không cần sợ cái tên quán nghĩ đó là thật hay giả Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng bên ngoài danh trại Quẻ nhiên nhìn thấy được thanh ảnh cùng xích ảnh xe xe Hai người thấy bốn người này tới Cô cùng mừng rỡ Thanh ảnh liên nhờ cài thiên tôn cùng ân hầu Nhờ hai người xem có thể liễn lấy ra một cái túi đen hay không Mọi người đều nhìn một cái Phát hiện ra những túi đen đó đều được chứa trong mấy cung trướng Hơn nữa, bốn bên thủ vệ đều rất nghiêm ngặt Thiên tôn liếc mắt một cái Nhìn ân hầu một chút Chuyển chiêu vịnh vai ân hầu Nhỏ giọng nhắc nhở hắn Ngoại công không được đại thảo cưng sàng nghe Ân hầu sơ căm Hình như đang suy nghĩ xem đi vào cách nào Thiên tôn cũng suy nghĩ một chút Hỏi chuyển chiêu Có con chuột nào hay không Chuyển chiêu thuận tay Tấm lấy cánh tay bạch ngọc đường Kéo đến trước mặt thiên tôn Khóe miệng thiên tôn giật giật Tầm nói Ngoại tôn này của ân hầu thật quái à Ân hầu cũng vỡ khóc dở cười Nói thanh ảnh đi bắt một con vật nào đó tới Chỉ trong chốc lát Thanh ảnh liền ôm tới một con mèo hoa Vì mặt con mèo kia đang ngờ ngác, Hình như nó đang nghĩ xem xảy ra chuyện gì Ân hầu một tay cầm lấy Ngấy mắt với tiên tôn một cái Tiên tôn gật đầu Vì vậy hai người liền hướng phía doanh trại bay qua. Mọi người trên núi nhìn thấy, cũng không dám lên tiếng. Chỉ thấy ân hầu rơi xuống trên một cành cây cao, nứt trong tán cây, sau đó đem con mèo hoa kia niễm về phía một thủ vệ. Ai nghe? Thủ vệ kia liền kẻ kinh, đầu đến nhảy dựng lên, anh cũng cảm thấy có thứ gì đó rơi vào bẻ tay mình. Liền lấy tay bắt một cái Thì ra là một con mèo hoa Con mèo hoa này bị ném từ trên cao xuống bám ngay vào bẻ vai tên thủ vệ kia Chưa thấy hắn lập tức ôm vai Vai đã bị móng vuốt của mèo xuyên qua nhuyễn giáp thâm vào trong da thịt hắn Thì vệ kia đau đến vẻ mồ hôi Những thủ vệ khác cho là có chuyện xảy ra Cũng chạy sang đây xem Chỉ thấy là một con miều hoa đang hốt khoảng chạy đi Thủ vệ kia ôm vẽ vai nói với mọi người Không sao, không sao Ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi này Thiên tôm chợt lế một cái Giống như một cái bóng Nhanh chóng phiêu vào trong lều Thanh ảnh hé to miệng Thật quá nhanh Chiến chiêu lít mắt miễu bạch ngọt đường Như ảnh tùy hình của thiên tôn rõ ràng nhanh hơn người à. Bạch Ngọc Đường bất cách dĩ, tâm nói, đương nhiên là nhanh hơn ta, chậm hơn ta còn mặt mũi nào nữa. Thanh ảnh nhẹ nhàng chọc chọc xích ảnh, ý bảo hắn nhìn cách mà triển chiêu và Bạch Ngọc Đường ở chung. Xích ảnh không hiểu, nhỏ giọng hỏi, làm sao? Làm sao? Lần đầu ta thấy có người chiếm tiện nghi Bạch Ngọc Đường mà không bị đòn nghe. Thanh ảnh cảm khái. Bạch Ngọc Đường quả thật rất nể mặt hắn e. Xích ảnh nghe thấy Thanh ảnh nói vậy, cũng suy nghĩ một chút. Nể mặt e. Không phải vậy sao? Thanh ảnh hỏi. Người khác đều không dám chọc hắn, chỉ có chuyển chiêu lúc nào cũng chọc hắn, vậy mẹ hắn cũng không có trở mặt. Thay vì nói nể mặt, không bằng nói lệ dung túng đi Xích ảnh do dự một chút, cười mè lắc đầu một cái Thanh ảnh thấy hắn muốn nói lại thôi, liền lấy tay đụng hắn một cái Là thế nào ạ? Ách, đến một trình độ nào đó mẹ nói Xích ảnh giảm thấp thanh âm một chút, nhỏ giọng thi thăm Cũng coi như là một loại sủng ái đi Sủng ái Thanh ảnh kinh ngạc mà hé to miệng Người muốn nói là Bạch Ngọc Đường Cần chiều triển chiêu sao Thanh ảnh bị xích ảnh nói vậy Làm sợ hết hồn Thanh âm cũng không cẩn thận mà hít hơi lớn Thật ra thì Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Ở phía trước cách đó không xa Hai người vô cũng để nghe Thanh ảnh cùng xích ảnh Thì thầm cái gì đó Thế nhưng cũng không rảnh mà tre cấu Dù sao thì lực chú ý lúc này của hai người đều đặt lên ân hầu cùng thiên tôn rồi Thế nhưng ở phía sau đột nhiên lại truyền đến một câu như vậy của thanh ảnh Thanh ảnh vội vàng bịt miệng mình nhưng không còn kịp nữa rồi Bạch Ngọc Đường cảm thấy lúng túng Chuyển chiêu liền liếc hắn một cái Bạch Ngọc Đường không có nói gì Thế nhưng cũng cảm thấy được, con mèo thương ngày vẫn ấm ép kia hôm nay hình như nóng bỏng lạ thương. Theo bản năng mà nhìn một cái, khỏe nhiên, chỉ thấy hắn mặt đỏ bưng, hai cái tay cũng chẳng khác gì tôn luộc. Xích ảnh trọn mắt mẹ nhìn thanh ảnh một cái. Thanh ảnh làm vẻ mặt vô tội, bất qua hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy xích ảnh nói có lý. Xích ảnh cảm thấy cuộc diễn này có chút khó xử. Liên muốn đổi đề tài, hỏi hai người phía trước. Mới rồi thiền tồn đi vào rất dễ, thế nhưng ngày ấy làm thế nào để đi ra? Đang nói, chị thấy con mèo hoa kia đột nhiên lại chạy quay lại. Mấy thủ vệ kia theo bản năng cũng nhìn chăm chăm nó. Mẹ chỉ cần một chút thẻ lỏng phòng bị này. Thiên Tôn lấy một cái để ra ngoài, phóng lên trên doanh trướng. Bởi vì mèo hoa này chạy dưới đất, mấy thị vệ cũng theo bản năng mà nhìn dưới chân. Sau khi Thiên Tôn nhảy lên giữa không trung, ân hầu đột nhiên như một làn gió nhẹ nhàng bay từ trong rừng ra, cầm lấy túi đen trong tay Thiên Tôn, thuận tiện ôm lấy hắn, mang theo hắn, bay vào trong rừng, lặng yên không một tiếng động. Triển chiêu cùng bạch ngọc đường nhìn nhau thiêu mi một cái. Hoàng Mỹ à! Thanh ảnh cùng xích ảnh lại cảm thấy buồn bực. Hai người này sao có thể phối hợp đến thiên y vô phùng như vậy chứ? Không phải là đối thủ trong truyện thuyết sao? Chờ cho ân hầu cùng thiên tôn cầm theo túi đen đến bên cạnh chuyển chiêu cùng bạch ngọc đường. Thiên tôn nói, ta đều kiểm tra trong đó rồi. Đồ chứa trong mấy cái túi này đều giống nhau hết Là vật gì vậy? Chuyển chiêu tò mò Tiên tôn biểu môi một cái Bùa Bùa Chuyển chiêu mở ra vừa nhìn Quả nhiên chỉ thấy trong túi đen đầy những bùa là bùa Loại bùa này một đường bạc là có thể mua đến mấy ngàn tấm Có cần phải giấu như giấu trần bảo vậy không? Xích ảnh không hiểu nổi, chuyển chiêu suy nghĩ một chút. Có thể chính là loại bùa một nửa là giải dược, một nửa là độc dược đó không? Tất cả mọi người đều câu may, lấy về mang cho công tôm nhìn một chút. Vì vậy, xích ảnh cùng thanh ảnh lâu lại theo dõi tiếp, bọn chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy tới quân doanh. Công tôn đã mang theo tiểu tứ tử đi đến quân danh của triệu phổ. Vừa mới đến danh trại, thủ vệ thấy chính là đám người chuyển chiêu, liền lập tức mời vào trong, dẫn mọi người đến thẳng quân trướng của triệu phổ. Danh trại này còn thật khí phách. Chuyển chiêu nhìn cửa lều, thấy được tiểu tứ tử đang ngồi trên lưng tiểu ngũ ngắm tiêu lương đang luyện công. Cánh tượng này thật nhàng nhẽ làm sao Tiểu tứ tử, phụ thân cháu đâu Chuyển chiêu nhìn vào trong quân trướng của triệu phổ một cái Phát hiện triệu phổ đang ngồi uống trà Công tôn lại không có ở đó Tiểu tứ tử giơ một ngón tay nói Shh. Mọi người hai mặt nhìn nhau Shh. Cái gì? Công tôn đang ngủ sao? phụ thân đi tắm rồi, tiểu tứ tự chỉ chỉ quân trướng cách vách. ba ngày mẹ tắm cái gì, Chuyện chiêu không hiểu. tiểu tứ tự nói, cẩu cấu đua giỡn lâu manh e. póc, triệu phổ đang uống một ngụm rượu trong trướng cũng phun hết ra ngoài, vội nói, ta không có à Nói xong liền nhanh chóng chạy ra ngoài giải thích Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều liếc mắt nhìn hắn Người đùa giỡn lô manh cái gì Mẹ khiến cho con tôn ba ngày ban mặt cũng phải chạy đi tắm Triêu phô lách đầu ngoay ngoay Bất đắc chỉ nói Lệ do thư sinh kia phản ứng chậm mẹ thôi Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe không hiểu Lại hiếu kỳ mẹ nhìn tiểu tứ tử Lúc này, chị thấy phèm che cách vách được vén lên, Công Tôn đi ra, chỉ có tóc hơi ướt, cũng không thấy có biểu hiện gì của việc vừa mới tắm xong. Triều phổ ân cần đưa tới một cái khăn lau tóc, Công Tôn liền liệt hắn một cái, quế miệng mọi người liền giật giật. Triều phổ này cũng thật lẻ e, mỗi lần hình tượng hắn trong lòng Công Tôn vừa mới tốt lên một chút, Thì ngay lập tức lại trở về nguyên trạng Không biết hắn là cố ý vậy Hai trời sinh đã vậy nữa Triển chiêu đem túi đen mở ra Đưa cho công tôn nhìn một cái Triệu phổ cũng vui mừng Thật sự có thể lén lấy ra được e Triển chiêu cùng Bạch Ngọc đường gọt đầu Chỉ Ân Hầu cùng Thiên Tôn Ý là Hai vị lão nhân gia nhà chúng ta xuất lực đó triệu phổ vội vàng hành lễ ân hầu cùng thiên tôn xua tay ý là chuyện nhỏ xíu thôi đồng thời cũng cảm thấy hài lòng vì triệu phổ hiểu lễ nghĩa triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy có chút buồn bực. triệu phổ có thể ở chung với người khác rất tốt thế nhưng chỉ có ở cạnh công tôn không hiểu sao lại cứ thích trêu cợt mà công tôn cũng thật là Thường ngày tư văn nhẹ nhặn Chỉ cần lúc đụng phải triệu phổ là chẳng khác gì một con giếm xù lông Hai người này có khi kiếp trước là ong ra cũng nên Ai Tiểu tứ tử lặng lẽ thở dài Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình Mà bất đắc dĩ Phụ thân cùng cổ cổ Khi nào mới thần thiết đây Chính là cái này Công tôn cầm bùa mở ra một cái, lại lấy ra một cái ngân châm thử một chút, cuối cùng xét nhận cùng với triển chiêu và bạch ngọc đường. Nói như vậy, dưỡng binh lính kia không có trúng độc. Triển chiêu vui vẻ. Công tôn câu mày. Nếu như muốn dùng bùa này, trước hết cần phải đem người độc chết. Sau khi bị chết rồi, dùng bùa càng nhanh thì sẽ càng nhanh cải tử hoạn sinh. Nhưng thời gian sống cũng rất ngắn Vô luận thế nào Chúng ta cũng cần thừa dịp trước Khi bọn chúng động thủ mẹ tìm được Nơi phương phách sáu binh Triều phổ cũng câu may Kỳ quái Hành khai phong địa hình bằng phẳng Bốn phía cũng không có chỗ ẩn nấp Vậy năm vạn nhân mẹ Của phương phách sáu ở đâu 5 vạn Lúc này Vậy thấy Thiên Tôn đột nhiên hỏi một tiếng Tất cả mọi người đều nhìn hắn Thiên Tôn sách lên cái túi kia hỏi Chỗ này có phải chứa đến 4 năm ngàn tờ đi Mọi người đều lít một cái Đều gật đầu Hẳn là có thể Loại túi điện này Trong lều đó có ít nhất mấy trăm túi Thiên Tôn nói Hơn nữa liếc mắt nhìn qua cũng thấy được Không phải là chỉ có một lều có thôi Ân hầu cũng gật đầu Ngoài ra còn có mấy lều có thủ hệ trong còi rất nghiêm ngặt Mấy trăm Chân mày triệu phộ cũng nhíu lại Phương Phách lấy đầu rè lắm nhân mẹ như vậy Mọi người còn đang khó nghĩ Ngoài cửa lại có một quân binh chạy vào vua già có người khiêu chiến triều phổ thiêu mi lại tới nữa lần này là ai cait tử hoàng sinh hot cầm đầu chính là phương phách còn có mấy viên đại tướng nữa đây là thị vệ trước danh trại truyền lại e tình huống cụ thể vẫn chưa rõ quân binh hồi bấm có điều hình như có mang theo thật nhiều người tới lúc nay tham báo triều phổ cử ra ngoài xem xét tình hình cũng đè trở lại, nói Tưởng quân, bè dặm ngoài doanh trướng, phát hiện có một doanh địa, nhìn qua rất lớn, có điều cũng không thấy nhân mẹ, chỉ thấy doanh trướng, có thể đủ cho mười bạn người dùng Nè! Yeah. triệu phổ sơ sơ câm hỏi Phương Phách cùng Âu Dương đối mặt sao? Hồi bẩm nguyên sói, Phương Phách đem quân đến từ cánh tả, người đối diện đầu tiên hẳn là trâu tướng quân. Thám báo trả lời Triều phộ khỉ câu mày, mọi người đều biết, hắn là đang lo lắng bọn chúng xương đông kích tay. Nếu như trước đây, hắn cũng không lo lắng việc trâu lương một mình đối địch. Thế nhưng bây giờ, tình trạng của đối phương vẫn không rõ chỉ so đây là một âm mưu muốn để thương đại tướng quân và binh mẹ tinh nhuệ của hắn, cái này hắn không thể để yên được. chúng ta cũng đi xem một chút đi. Triển Kiêu nhìn ra nghi hoặc của Triệu Phổ, liền nói: Triệu Phổ thấy Triển Kiêu cùng Bạch Ngọc đường đi hỗ trợ, tất nhiên cái này hắn cầu còn không được, vì vậy liền phân phó thám báo. Nói Âu Dương cùng Kiều Quảng cẩn thận coi chừng doanh trại của mình, cẩn thận đánh lén. Thám báo lĩnh mệnh lui xuống, triệu phổ lại sai phó ảnh vệ môn đi theo triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nói Nếu có biến cố gì, nhất định phải ném tên lệnh liên lạc. Tuân lệnh Ánh vệ môn theo bọn triển chiêu đi. Trong doanh trướng chỉ còn lại công tôn cùng triệu phổ, Triệu phổ cũng ổn định tinh thần, ngồi cạnh bàn, đưa tay sờ cái chén, mắt lại nhìn chầm chầm bản đồ phía trước, nhìn giống như đang ngẩn ngươi, nhưng cũng giống đang nghĩ đến cái gì đó. Công tôn bưng cho hắn một chiếc trà. Triệu phổ nhận lấy trà, có chút ngoài ý muốn nhìn công tôn. Công tôn ho khen một cái, nói Yên tâm đi, cục diện gì mà ngươi chưa từng thấy qua? Vương phát sao có thể so sánh với bọn người lý nguyên hạo chứ? Triều phổ vừa nghe xong, bật cười nói Cũng đúng Vừa nói lại vừa đưa tay chặn lại bẻ vai công tôn Cuốn gì, ta còn có phúc tình người ở bên cạnh nữa Công tôn vị chán ghét đánh rơi tay hắn đàn ghét trên vai mình, đi ra ngoài Triều phổ ngượng ngùng thu tay lại Chỉ thấy tiểu tứ tử tiến vào, còn có kẻ tiểu ngũ theo ở phía sau. Công tôn ôm lấy tiểu tứ tử, đi ra ngoài cửa. Tiểu ngũ lại nằm trước mặt triệu phổ mè liếm lông, chẳng khác gì một con đại miêu. Triệu phổ nhìn tiểu ngũ một hồi, đột nhiên đứng dậy. Công tôn vốn dĩ đang ôm tiểu tứ tử mè đi vào, đột nhiên lại thấy triệu phổ vọt ra gọi lớn. Dạ anh! Xe ảnh cung tử ảnh đều cùng rơi xuống từ trên đỉnh doanh trướng, vội vàng thưa lệnh. Vương gia dáng vệ gấp gáp như vậy của triệu phổ cũng không phải là thường xuyên thấy được. Có lẽ là xảy ra chuyện gì đó. Chuẩn bị 5.000 chiếc chiến xe, chất đầy rơm khô, 5.000 thùng dầu hỏa. Ngoài ra chuẩn bị cả đuốc cùng hỏa tiễn, triệu tập một vàng tiễn binh. Lúc này sắc mặt triệu phổ cũng trầm xuống Còn ngay hôm nay Tứ ánh cùng giả ảnh hai mặt nhìn nhau Tiến binh thì dễ làm Thế nhưng dầu hỏa cùng rơm rẹ Thì trong một ngày lấy đâu ra được những thứ đó Có thể hiệu triệu dân chúng phải phong phủ cùng nhau quyên góp Công Tôn nói Dầu hỏa cùng rơm rẹ dân chúng đều không thiếu Mỗi nha ít nhất cũng phải dự trữ dùng trong một tháng đi Triệu phổ cho dạ ảnh cùng công tôn Đến thai phong phụ gặp Bao chứng Cũng để tử ảnh đi thông báo cho triệu trinh Chỉ cần nói ra là hẳn có thể hiểu được Sau đó Triệu phổ xua tay hạ lệnh Nhổ trại, chuyển trại Tất cả mọi người đều kinh ngạc mà nhìn Triệu phổ Lúc này triệu phổ không hề có ý đùa sợ chút nào. Hệ lệnh cho ba đường Đại Tướng Quân chuyển trại đến chỗ cao cách 50 dặm phía trước. Toàn bộ trại cũ cùng với quân trại 10 vạn quân trướng kia của phương Phách đều giấm nát. Công tôn tính toán địa hình một chút, ra ngoài 50 dặm địa hình đúng là bắt đầu xuống dốc, nơi đó đích xác là chỗ cao. Nay là triệu phổ đã phát hiện ra gì đó sao? có điều lúc này cũng không phải là thời điểm để do dự. công tôn liền đem tiểu tứ tự đưa cho đám phi ảnh. nhờ các nàng chiếu cố, minh thi cưỡi ngựa cùng với các ảnh vệ trở về thai phong phủ chuẩn bị vật liệu. đám nuôi triển chiêu vốn dĩ đang trên đường để tiếp ứng cho tâu lương, nhưng đột nhiên sau lưng nghe thấy có tiếng tù về thổi lên, thanh âm cũng rất lớn. Mà phía trước, trâu lương nghe có người đến khiêu chiến, cũng vừa mới ra ngoài doanh trại chuẩn bị ngành chiến, lại thấy sau lưng có tiếng tù và thổi lên, là lệnh tiến công. Trâu lương đương nhiên biết tín hiệu này, đây là triệu phổ muốn bọn họ nhanh chóng tiến quân về phía trước. Vì vậy, lệnh kỳ trong tay trâu lương cũng vung lên, khoát tay chặn lại 5.000 tinh nghệ quân, đổi hướng. Phương Phách bị nhéo loạn cũng không giải thích được, chỉ thấy nhân mẹ của Ách Lan đột nhiên mạnh mỹ thu binh. Thật ra thì, Phương Phách mặc dù cũng được xưng là lão tướng quân, nhưng đã nhiều năm không đánh giặc rồi, nhất thời bị đột kích trở tay không kịp. Hắn thấy tình huống không ổn, cho dù có cùng tinh binh của Trâu Lương đối đầu tất nhiên sẽ tổn thất nghiêm trọng. Tướng lĩnh phía sau hắn cũng khẽ câu mày, tự hồ không ngờ được tình thế này, vốn nghĩ có thể trì hoãn chút thời gian, lại không ngờ triệu phổ lại đột nhiên cho thu quân. Chẳng lẽ hắn lại đoán được kế hoạch tác chiến của bọn họ, cái này cũng quá thần đi. Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phóng ngựa bay theo, chuyển chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, người đoán tại sao triệu phổ lại đột nhiên thu binh. Bách Ngọc Đương dũng vai một cái. Hắn nếu đã làm được tướng quân bách thắng, tất nhiên là có tính toán riêng của hắn. Vì vậy, trước cửa thành thai phong, khó có thể thấy được cảnh tượng thiên quân vạn mẻ hành quân đường dài. Châu Lương mang theo binh mã mạnh mẽ đột phá, quân của Phương Quách mặc dù đông đảo nhưng cũng không thể chịu nổi một kích. Những binh mã này đều là tàn binh toàn hoài Hàng ngày chăn ấm đệm êm yếu ớt Ngay cả người chết cũng chưa có gặp qua Con binh mẹ của triệu phổ mới được điều đến từ biên quan Anh Dũng Thiện Chiến Phương Pháp dẫn người lui về phía sau Lúc này ở phía sau có một đội nhân mẹ đến tiếp ứng Bay ra một thiên trận Đêm cả lộ tuyến đều chặn kín lại Tạo thành một đường cục Sau những tấm khiên ấy còn có hỏa đạn Châu Lương câu mày xem ra để sớm có chuẩn bị để ngăn cản bọn họ thu binh Dù sao thì Châu Lương cũng để chinh chiến xe trường Liết mắt cái có thể nhìn ra phương phách muốn trị hoãn thời gian Mẹ nguyên sói lại muốn nhanh chóng thu quân Châu Lương có chút khó nghĩ Làm sao để có thể vừa đột phá vòng bay nhanh Lại vừa có thể tổn thất ít nhất đây Nhớ tới Hắn cũng có chút tức giận Quân ta đấu quân ta Đã khó chịu rồi Nếu như lại vì thế Mà làm bị thương những tinh nhuệ binh Chuyên chống lại địch quân ngoại ban kia Lại càng lãng phí sức lực hơn Đang lúc khó khăn suy nghĩ Châu Lương lại nghe thấy Sữa không trung truyền đến một thanh âm Người liền cứ thế mẹ vọt tới trước đi Trâu lương ngẩn mặt lên, một đạo hồng ảnh xẹt qua trên đầu. Khuế miệng trâu lương hơi nhét lên, liền mang theo tướng sĩ chạy về phía trước. Người tới là ai? Đương nhiên là Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa vốn dĩ muốn mang theo túc thanh để nhanh trại của trâu lương quấy rối. Có điều lần đầu tiên hắn tới lại thấy được đàn đánh trần. Là nghĩ đến hồi sáng trầu lương có đưa đến cho hắn một chú cúng con, liền nghĩ muốn giúp một tay. Vì vậy, Lâm dạ họa nhảy một cái để lên đỉnh khiên trận kia, đẹp xuống một cước, xấu xe cười một tiếng, lại dơ tay lên đánh một chưởng, trực tiếp phá tan khiên trận. Đồng thời, phía sau lại thêm một khiên trận nữa. Có điều... Sau lưng trâu lương lại có người chạy như bay đến, một tấm khiên bay đến, quét ngang khiên trận kia, sau đó lại trở về trên tay người đó. Túc Thanh vừa nhận lại Minh Khiên, lập tức lui sang một bên để cho đạo quân của trâu lương đi qua. Túc Thanh cùng Lâm Dạ hỏa dọn xong đường cho đại quân của trâu lương qua, phương phách nhìn tình huống lúc này cũng biết là ngăn không được nữa không thể làm gì khác là mang theo vàng binh xoay người chạy. Đám ngư chuyển chiêu một đường chạy như điên đến, thấy nhân mẹ của trâu lương tự hồ không gặp trở ngại gì. Vì vậy hai ngư trao đổi ánh mắt một cái, lập tức đi giúp nơi khác. Lúc này, tại trung đường, Âu Dương Thiếu Chinh mang theo nhân mẹ vừa mới chạy ra ngoài mười mấy dặm quả nhiên cũng bị ngăn lại. Tốc độ của hỏa kỳ lân trước giờ đều rất nhanh, muốn mang theo binh mẹ đột phá vòng vây. đột nhiên bên cạnh một bóng đen lướt qua. Hoắc! Hỏa kỳ lân thiêu mi một cái, nhìn không được nói. Thật sản à! Quẻ nhiên, chỉ thấy ân hầu bay xuống trước trận địa, giơ hai tay lên, song trưởng vừa mới đưa ra. Một chủ nội lực này, địch quân phía trước đều nằm thành một đoàn lớn Chẳng khác nào đẩy cậu vạn bài tử vậy Âu Dương Thiếu Chinh vui vẻ nha Liên mang theo binh mẹ đi que bên cạnh ân hầu Lại còn không quên thiêu mi với ân hầu một cái Tại ơn lão xe tử Ân hầu sơ căm, lại còn dám gọi ta là lão xe tử Tiểu tự thối Long Kiều Quảng lúc phá vòng vây cũng gặp phải trở ngại. Có điều, hắn còn chưa kịp thấy rõ tình huống bên đối phương là dạng gì, thì Thiên Tôn bẻ giúp hắn đem mấy tấm khiên chặn cứng sơn cốc kia đẩy lui. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mỗi người bay lên một đỉnh núi, đem toàn bộ quân mai phục đều chế phục hoàn toàn. Long Kiều Quảng vẫn không quên liến thoáng cái miệng, ai nha thật nên bàn với nguyên soái một chút e mang theo bọn họ ra chiến trường xuất chiến đấu nhất định kinh người nghe không đến nửa ngày triệu phò đã thành công đem theo quân doanh của mình ra ngoài thành 50 dặm me mọi người đều phát hiện triệu phổ dự đoán quẻ nhiên không sai mấy doanh trại trùng điệp kia đều là lều rỗng lúc này quan đạo cơ hồ đều đã biến thành chiến trường Không ít người qua đường cũng bị dọa cho sợ hãi, không hiểu được là xảy ra chuyện gì. Mẹ chờ cho triệu phổ hạ xong quân doanh, từ trên cao nhìn xuống, mọi người đều hiểu được dụng ý của triệu phổ. Triệu gia quân lúc này đóng quân tại một tòa núi cao, phía dưới địa thể hơi lỏm, giống như một lòng chảo. Ranh trại của Phương Phách vốn bị bọn họ đuổi ra ngoài, trực tiếp đuổi xuống dưới chân núi. Triển Chiêu đứng trên đỉnh ngọn núi cao nhất ngắm xuống dưới, hơi câu mày hỏi Bạch Ngọc Đường: "Đó là doanh trại hay một tràng a, e, sao lại có nhiều gia súc đến vậy?" Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, đột nhiên giống như hiểu ra chuyện gì. "Triệu Phổ đúng là không hổ danh Triệu Phổ, quả nhiên dụng binh như thần." Triển Chiêu nhìn hắn. Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ đám gia súc bạc ngàn kia hỏi có bao nhiêu con chiến chiêu nhìn trăm trăm đám ra xúc một chút sau đó nghe một tiếng liền nói hiểu bạch ngọc đường gật đầu cũng mày triệu phổ tiên hạ thủ vi cường chiếm lấy chỗ cao nếu không cho dù trì hoãn một khắc chờ cho đến khi đếm ra xúc kia bị người điều khiển vượt qua núi này thì toàn bộ khai phong phụ cũng có thể gặp nguy hiểm e